Có thể quý vị nếu không để chữ đó mình còn không biết đó là ai. Và hoặc là quý vị nói sao cái tượng này không nhìn giống đức mẹ mà mình thường thấy ở các nhà thờ. Nhưng mà đối với một Phật tử mà chúng ta thấm nhuần câu đó, đạo pháp không đạo pháp gắn liền với dân tộc thì mình sẽ thấy điều này không có lạ. Bởi vì Đức Phật Nếu mà người Miên mà tạo tượng Phật thì Đức Phật nhìn giống người Miên. Người Thái tạo tượng Phật thì Đức Phật nhìn giống người Thái. Vì thế ở đây Đức Mẹ được tạo ở đảo Hawaii và cái người tạo ra tượng là một người nam, người Hawaii và ông đã tạo ra tượng, Đức Chúa ông đã tạo ra tượng Đức Mẹ Mary và nhìn rất giống người Hawaii, quý vị thấy cách ăn mặc từ những cái loạn tóc, vân vân. Đạo Pháp gắn liền với dân tộc, Dân tộc nào có nét đẹp gì thì người ta biểu lộ cái nét đẹp đó trên những bức tượng mà các vị kính thờ. Người Việt Nam mình á, nhìn giống tạo Đức Phật, nhìn giống người Việt Nam. Người Trung Quốc tạo hình tượng Đức Phật, nhìn giống người Trung Quốc. Quý vị qua Thái Lan là Phật nào cũng có đội mảo hết á, Đội mảo nhọn ở trên vậy đó. Và quý vị đi qua bên Lào, Thì quý vị sẽ thấy tượng Phật rất là eo, thon, nhìn như là những cái nét của người Lào, vân. Thì Pháp Hoà xin giới thiệu thêm để đại chúng có một cái nhìn à, rộng và thì mình hiểu biết những cái văn hóa, những cái à, nghệ thuật à, của những bức tượng, ngay cả Đức Phật. À, quý vị đi về bên Ấn Độ, quý vị đi tìm một Đức Quan Âm, với thân dáng của người nữ cầm bình cam lồ bắt ấn vân vân không bao giờ quý vị gặp tại vì cái bức tượng quan âm mà bắt ấn cam lồ có đội mão dáng dấp người nữ chỉ có trung quốc với việt nam hay ra nữa là tới người người mà khi mà qua tới nhật khi mà qua tới hàn quốc thì đức quan âm có râu rồi quý vị đi qua hàn quốc khi đi qua nhật đó, đa phần tượng phật là có râu hết tại sao Nếu đứng trên lịch sử thì các vị Phật, các vị Bồ Tát đó đâu phải người nữ đâu, các vị là người nam mà. Trong kinh nói Đức Quan Âm là thái tử mà. Nhưng mà tại sao khi qua tới Trung Quốc, Việt Nam thì tượng Đức Quan Âm lại là người nữ? Bởi vì chúng ta lấy cái biểu tượng cái hạnh tu của ngài. Là hạnh từ bi mà từ bi thì nói tới người nữ, cho nên người Trung Hoa và người Việt Nam đã tạo Đức Quan Âm thành người nữ. Chứ thật ra Đức Quan Âm không phải người nữ cho quý vị mà đi về các nước như Ấn Độ, Tây Tạng tìm nước quan âm dáng dấp của một người nữ mà xưa nay mình đã in trong đầu mình là không có. Và tại sao các tượng Phật Nhật Bản và bên Hà Triều Tiên đều có cái râu, cái râu đó gọi là râu bác tự, bác tự nghĩa là râu chữ bác viết theo tiếng Hán. Và cái râu đó là biểu tượng cho trưởng phu tướng của người nam. Người nam là phải có tu mi, à, người nam gọi là đấng tu mi, tức là tu là râu, mi là cái chân mày. Thì khi mà người nam là có râu và có chân mày để biểu lộ cái tướng nam, tướng trượng phu. Và tượng Phật người ta đã thể hiện một một trong những nét đẹp của trượng phu là râu bát tự. Cho người ta vẽ cái râu một sợi dưới cái dáng chữ bát ở trên những bức tượng đó à, Mai mốt mà đi qua bên Nhật hàng, Ôi sao Đức Quang Âm mà người nữ mà có râu Mà lướt lại người Hàn mà qua bên mình mà, Xin lỗi người Ấn Độ mà qua chùa Việt Nam mà thấy sao Đức Quang Âm Qua tới Việt Nam và Trung Quốc biến thành người nữ đó. Vì Đức Quang Âm là hạnh từ bi Mà để nói lên hạnh từ bi thì chúng ta nói lên hạnh đức của một người mẹ Một người phụ nữ Vậy chúng ta tạo dáng Và tùy theo cái thời đại tượng Phật Mà tượng Phật có dáng dấp Ăn mặc y phục theo cái thời triều đại đó Ví dụ Đức Quang Âm Phần lớn những bức tượng xuất hiện từ thời nhà đường Cho nên y phục của Đức Quang Âm Dài rộng theo cái dáng dấp của nhà đường Lấy cái, lấy cái hình ảnh của Võ Tắc Thiên Để tạo Đức Quang Âm cho mình Nếu mà mình biết được mỗi cái thời đại tùy ừ. theo cái cái quốc gia, tùy theo thời đại mà người ta tạo tượng Phật. Thì trưa hôm nay chúng ta được gặp nhau ở tại đây một lần nữa, với cái thời Pháp đầu của buổi này. Thì tối hôm qua Pháp Hòa còn một số câu hỏi chưa trả lời hết. Thì trưa hôm nay mình tiếp tục trả lời câu hỏi trong vòng một giờ, vì chúng ta phải trả lại nơi này để chiều nay ở nhà thờ có lễ. Thì chúng ta sẽ tranh thủ à, Nếu không hết nữa thì mình để dành tối tiếp Kính Bạch Thầy Con có một thao thức Vì sao Đức Phật nói người nữ phải sao người nam một đời Người nữ muốn thành Phật phải chuyển thân nam Phật tánh đâu có nam hay nữ Giác ngộ đâu có phân biệt giới tính Có những người nữ là đại trưởng phu Có những người nam hạ liệt Trong lịch sử có ngày long nữ thành Phật dù là thân xuất sinh Bà Visaka, Hoàng hậu Mạc Lợi, ngay cả nàng Ma Đăng già, thân đê tiện vẫn thành A-la ớn Trước ngày A-nan, xin Thầy Từ bi chỉ dạy <cười> Thưa đại chúng, câu hỏi là à, hơi à, thao thức <cười> Không biết thao thức là tại sao người nữ lại sao người nam Thưa đại chúng, đứng trên phương diện Đại Thừa với cái nhìn bình đẳng Thì tất cả chúng sanh đều có Phật tính Có khả năng thành Phật Dù vị đó là nam hay nữ Nhưng ở đây Trong kinh nói là chuyển nữ thành nam Là một biểu tượng Chuyển cái phàm thành cái thánh Chuyển cái khó khăn thành cái thuận lợi Pháp Hòa thưa đại chúng Đối với cái thân á Thân nam á dễ dàng sinh hoạt hơn thân nữ. thí dụ mình ở một quốc độ nào mà thiếu nước, người nam vẫn dễ chịu hơn người nữ. đây là mình nói theo cái thân thể đang thọ thôi, đang thọ thân thôi. rồi thí dụ như người nữ mà đến cái ngày dơ mình mà không có tắm rửa gì thì rất là khó chịu. cho nên đứng trên phương diện thân Thì mình chuyển cái cái dơ Thành cái sạch Chuyển cái khó Cái khó đây là cái thân người nữ khó đi đứng Ví dụ như người nam mình đi đâu Ban đêm mình có không sợ Mà người nữ mà đi đâu Tối khuya là sợ Thậm chí nghe đứa con trai nó đi ra ngoạn Mình mình không sợ Mà mình nghe đứa con gái mà ra ngoạn mình Tối đó là mình lo Vì mình biết rằng thân người nữ Dễ bị người khác xúc phạm cho nên ở đây á chỉ nói đến cái khó chuyển có nghĩa là gì, mình chuyển dịch nghiệp thôi. Mà chữ nghiệp ở đây không có nghĩa là xấu nữa, trường hợp này không có là xấu là mình họ thân nữ thì có những cái những cái khó khăn của người nữ phải chịu. Mà Đức Phật nói trong kinh đó, người nữ có năm điều khó. Một là dơ mình, hai phải làm vợ người nè, ba phải làm người mẹ nè, bốn là phải hy sinh nè, năm là phải bảo bọc. Quý vị thấy là một người nữ là mình phải mang nặng đẻ đau Trong khi đó người nam không bị Và Thí dụ như bây giờ con mà nó khóc Ba có thể nằm ngủ Không lo Người mẹ thì không thể làm được việc đó Mà thậm chí bây giờ Người chồng có bỏ mình đi nữa Mình cũng không nỡ bỏ con Người nam có thể làm chuyện đó Bỏ vợ được, bỏ con được Mà người nữ khó làm Cho nên đó là cái đức hy sinh Mà người nữ phải chịu Còn đứng trên phương diện tu tập Nếu mà mình không bị cái thân người nữ Không mắc vào thân người nữ Thì cái sự đi đứng tu tập mình nó cũng dễ thôi Mà trong kinh nói á Sanh về cái nước không có người nữ Cũng không có kỳ thị nha Cái chữ đó chỉ để biểu tượng rằng Không còn tính dục Bởi vì hệ chỉ một nam giới Thì không có nữ Thì người nam không khởi tâm Ở đây nam nữ là để để Nói lên cái chỗ quốc độ Mà sống bằng dục nhiễm Cho nên trong kinh nói là Nơi nào không có người, Sanh ở một quốc độ không có người nữ Thì không có nghĩa là kỳ thị không cho người nữ tới Mà ở đây chỉ mới nói là Sanh ở một quốc độ Không còn có những cái Cái dục của Nữ nam Chỉ có ý thôi Và đúng, thí dụ như có những người nữ Nhưng mà rất trưởng phu Thì cái người nữ đó Tuy ma, đang mang thân nữ Nhưng mà đang chuyển rồi đó Chuyển từ cái thân tướng thì chưa Mà tâm là chuyển rồi đó Chứ còn chưa nói Là mặc dù mình nói là người nữ Cũng có tính trượng phu Nhưng mà tập nghiệp của người nữ Là phần lớn là gì Hờn giận Hay là thí dụ như mình có được những cái uh, Chức vụ gì đó Mình thường hay Dính vào cái chức đó mà tháo quát nhiều hơn cho nên ở đây thì nói đến cái Đức Phật quán mỗi cái nghiệp ở trên mỗi cái cái cái, cái pháp để mà Đức Phật chỉ thôi. Pháp hòa nó ví dụ như là hoa huệ, hoa huệ Việt Nam mình á, thì bây giờ mình nhìn cái hoa huệ cái mình nói trời, hoa huệ tuy nó thơm nhưng mà vài ngày mà chưng trong nước là nước nó bị hôi lắm. Thì mình mình đâu có phải mình chê nó đâu Mình nói rõ cái pháp Là cái thân của cây huệ Tuy nó thơm, nó đẹp Nhưng mà nước nó thôi Thẹ ăn ngon không? Nhưng mà bỏ quên trong tủ lạnh thì sao? Chịu không nổi Dưa chua ăn bánh mì ngon không? Nhưng mà quý vị thường thường Mà quý vị mở cái tủ lạnh ra Mà tủ lạnh nào mà có để thổ dây dưa chua Mà, mà củ cải trắng trong đó coi Thôi không? Thôi Mà nó ngộ cái mà mở ra nó trồ cái gì mà hôi dữ vậy Nhưng mà ăn bánh mì mà thiếu nó Thiếu ạ <cười> Như vậy thì mình nói đúng cái pháp của nó chứ không có chê Pháp nó là như vậy thì mình nói nó là như vậy Và nếu mình biết cái pháp nó như vậy thì mình làm gì đó Ví dụ như người ta chân hoa huệ Thì biết rằng nó hôi như vậy cho nên thường là hai ngày người ta đổi nước một lần Nó có cái cách đối trị, cái cách để mà mình làm sao chuyển nó Phá hoà ví dụ như là mình mình cắm hoa lây dên, hoa huệ Đà Lạt á, Mà muốn cho cái hoa huệ đó nở đều Thì một là mình phải ngâm nước ấm Hai là mình đem về mình cắt xéo xuống Khi mình mua về là được không có để nguyên như vậy cắm mà phải cắt xéo xuống cắm vô trong nước ấm để cho nó rút cái nước mình mình nãy lên và đông thì phải ngắt cái trên đầu của cái cái hoa đó một chút để nó nở đều từ trên xuống dưới nếu mà mình mua về mà mình để yên vậy đó là bảo đảm nó nở nhiêu là nở thôi còn những cái nào búp là nở để chứ nó không nở đều ra còn mình ngắt cái trên ngay cái đầu của nó là nở đều từ trên xuống dưới rồi quý vị nào mà cắm hoa bằng cái mút màu xanh á mà muốn cho hoa nó không hôi thì khi mình đem cái cái mút đó về mình ngâm trong nước thì nhớ là cái cái cái nước bleach mình clean nhà đó lấy cái nắp của nó đựng đúng một cái nắp đó chúc vô cái quậy vô cái thùng nước ấm mà mình sẽ ngâm cái cái cục mút đó đó ngâm mút trong đó thì nước mình cái mút mình cắm hoa không bị hôi thì mình nói đúng cái pháp của nó rồi mình cách co mình có cách để mình điều hành nó Thì Đức Phật của ta thế Ví dụ Đức Phật nhìn các tướng Đức Phật nói được cái tướng của nó Cái pháp đó là tướng nó vậy Bản chất nó là vậy Thì để nó có như vậy chúng ta không có khổ Cho nên Đức Phật nói bản chất của người nữ Là thường có những cái nghiệp đi theo sau Như là Hờn giận Để lòng Khó nguôi Ví dụ vậy đó Ganh tị Nên mình biết cái pháp đó để chi? Để mình chuyển mình Mình chuyển mình để làm gì? Để mình thăng hoa Nói vậy cũng có nghĩa là người nam cũng có nha Có những người nam tánh củ y hạt vậy Còn nếu nói chung là tất cả chúng sanh Hãy còn là con người Thì tham sân si đầy đủ Và tùy theo cái cái tu tập của chúng sanh Mà tham sân si nó giảm hay nó tăng Chứ không có cái ý kỳ thị cho nên không có không có gì phải thao thức, <cười> đều có khả năng thành Phật hết, mà tùy theo. Cho nên Đức Phật á muốn cho người nữ phải tu tiến, cho nên Đức Phật ra điều kiện là nếu một lần mà tu rồi á mà không thành công á thì không được tu lại. Cái đó chỉ là một cái cách nói để cho mình tiến bộ và phát tâm. Tại vì sao vậy không? Mình hay giận sách giỏi về lắm. Bằng chứng là quý cô quán chiếu thử Trong cái công tác Phật sự việc làm của mình Có có đôi khi mình Đến chùa mình làm công quả nhưng mà Hay giận rồi bỏ cuộc lắm Vì người mà người Nam á Đôi khi cái tánh không như vậy Người ta tức ta giận vậy nhưng mà người ta thấy được cái đại thể Đại cuộc cho người ta tiếp tục công việc Còn mình hay Và mình hay dễ bộc phát Thương ai cũng dễ bởi lộ mà Công thức ai cũng biểu lộ dễ dàng. Thưa thầy cho con biết tại sao đại đức thượng tọa chỉ có đờn bà không có đờn ông? Dạ <cười> đờn nào cũng có. <cười> Thưa thầy chúng cái câu quý vị thường nghe nè. Kính bạch chư tôn hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni. Nghĩa là mình nói dạ con kính bạch hòa thượng tăng, hòa thượng ni, thượng tọa tăng, thượng tọa ni, đại đức tăng, đại đức ni Nhỏ lẽ mình lên thương vậy Cho nên phải thưa là kính thưa, quý, hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni Đó là một cái câu thứ hai chữ tăng ni là mình muốn gọi trên đó Ba cái ba cái thành phần trên nam nữ đều có hòa thượng, có thượng tọa, có đại đức Còn nếu mà cái danh từ hàng ngày mà chúng ta xưng nè Bên Tăng á Mà thật sự ra Người Việt Nam mình gọi là Chữ Tăng là dành cho Nam là mình nói là một cái chữ Để mình có phân biệt giữa Nam nữ Chứ chữ Tăng mà dành cho trừ bên Nam không là trật á Không đúng Vì chữ Tăng Là chữ chung Chỉ cho đoàn thể Nam nữ Những đoàn thể nào sống thanh tịnh Sống hòa hợp gọi là Tăng Chứ chữ tăng không phải dành riêng cho bên nam Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt nữ nam Cho nên chúng ta gọi là tăng và ni Chứ thật sự chữ tăng là đã đủ Không cần phân biệt ni nữa Vậy tăng là một đoàn thể Thấy không? Thí dụ như con về nương tựa tăng Hay là tự quy y tăng Nếu mà mình phân biệt vậy sao tụ cũng tụng tự quy y ni Nếu chùa nữ và tụng tự quy ni chứ Rồi là làm sao chùa nữ cũng tụng là tự quy tăng Vậy thì chữ tăng không có phân Ở đây không có nghĩa là dành riêng cho người nam Thí dụ quý vị đến chư tăng chư ni Mà quý vị nói một câu này cũng gọn nữa nè Kính bạch chư tôn đức tăng Vì vị ni nào mà buồn á Nói đâu có nói tới gì tới tôi đâu <cười> Là vị ni đó chưa hiểu được Cái từ chung mình sạc Mình dùng Bên Nam gọi là hòa thượng, bên nữ gọi là ni trưởng Bên Nam gọi là thượng tọa, thì bên nữ gọi là ni sư Bên Nam là đại đức, thì bên nữ là sư cô Có hết không? Và vị nào từ 40 tuổi đời, 20 tuổi đạo gọi là ni sư Bên Nam gọi là thượng tọa Người đó phải ít nhất 40 tuổi đời và có 20 năm tuổi đạo Gọi là thượng tọa hay là ni sư Vị đó phải là 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo Thì gọi là hòa thượng hay là ni trưởng Còn cái từ mà chúng ta thường gọi thân mật trong nhà đó là sư bà Sư bà, sư ông là để mình gọi thân mật trong nhà thôi Chứ lên thành chánh không có gọi Ở trên hành chánh văn bản là có ký tên sư ông gì đó, sư bà gì đó. Ni trưởng hay là hòa thượng. Nhưng mà chữ thượng tọa, chữ hòa thượng á là sau này chư tổ đề sướng lên trong vấn đề hành chánh của Phật giáo chớ thật tình thời của Đức Phật một từ thôi là đại đức. Đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Mục Kiền Liên, đại đức A Nan Đà Còn các vị nào lớn hơn thì chúng ta gọi là trưởng lão Gọi là trưởng lão Danh từ thượng tọa hòa thượng là sau này chúng ta dùng Để trong vấn đề hành tránh giáo hội Và cũng để trong những cái buổi lễ chúng ta Xưng gọi cho có thứ lớp vậy Chứ còn thật sự ra chữ thượng tọa hòa thượng ngày xưa chỉ để dùng trong giới đàn thôi Cho nên là Pháp Hòa xin thưa vậy để các vị biết là có Và có thể nói là trong Phật giáo rất là bình đẳng Chư Tăng có thể làm cử hành một buổi lễ và thuyết pháp Chư Ni cũng có thể cử hành buổi lễ và thuyết pháp mà Chư Tăng thọ tì kheo Chư Ni vẫn có giới tì kheo gọi là tì kheo Ni giới Ở các tôn giáo khác có thể điều đó không có thể được Có, có một là Những vị nữ tu là không được đứng Trên và giảng đường Pháp tòa hay là những cái buổi Trong một cái chánh điện Lễ mà làm lễ Nhưng mà bên Phật giáo là Chư Ni làm được việc đó Chứ không có sự kỳ thị Nhưng mà có vấn đề là như thế này Đức Phật luôn luôn Chư Ni á Là đàn em Chư Tăng là đàn anh Và Chư Tăng phải có Có nhiệm vụ bảo vệ, nâng đỡ chư ni trong mọi sinh hoạt Phật Pháp Cho nên đi sau đó không có nghĩa là thua lỗ Mà để biểu lộ đức khiêm cung của một người em đi trước người anh Chứ không có phải là mình thua lỗ gì hết đó Đó là biểu hiện đức khiêm cung Và đối với các vị... Tu sĩ với nhau Thì người ta kính trọng nhau Ở cái năm tu Cái hạ lạc Và thậm chí có những vị tu sao Nhưng mà tuổi đời lớn Đôi khi các vị tu Trước có tuổi đạo lâu năm Nhưng mà tuổi trẻ vẫn kính Những vị lớn như thường Chứ không có cái tâm kinh thường Chà câu hỏi này mới hay nè Thưa sư phụ Ế có phải là nghiệp không <cười> Ế Ế <cười>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 thì mình ở chế độ độc thân single vẫn là cái pháp thông dong tự tại. Nhiều khi mình nghĩ mình ế nhưng mà những người mà ta đắc quá ta thấy mình ế ta ham. <cười> Cho nên á đừng có tưởng không ai ham mộ mình nha, nghe người những người ế. Không có đâu. Thí dụ như ế nhưng ở quý thầy quý cô đi đâu ta cũng thương mà.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 Con thắc mắc, con đi các chùa, con cũng thấy có chùa khi sắp bồ đòn ngồi cho hàng Phật tử đều để khoảng trống ngay chính giữa và sắp hai hàng Phật tử ngồi hai bên. Bên nam đứng sau quý thầy, quý sư cô à, có mặc áo tràng à, hay các bà lớn tuổi đứng trước hàng người nhỏ tuổi có mặc áo tràng hay không có mặc. Vậy có chùa không sắp trống khoảng giữa như vậy Ai đến trước ngồi trước Đến sau ngồi sau Ngồi luôn khoảng giữa Nam nữ lẫn lộn Vậy có ảnh hưởng gì không Hay mỗi chùa nghi luật khác nhau Kính mong Thầy giải thích cho chúng con rõ Và tại sao mình phải để trống hàng chính giữa để làm gì <cười> Tại rộng quá à, để hàng chính giữa chờ đợi Thưa đại chúng thường thường là như thế này Thật sự đó, cái thời Đức Phật á, các vị U Bà Tắc, U Bà Di mà đến thăm Phật á, thì Đức Phật ngồi giữa là các vị cứ mặc áo trắng ngồi xung quanh Ngài, để Ngài nói Pháp thôi. Bây giờ mình không còn Đức Phật thì mình đặt tượng Phật ở giữa và mình tạo thành một cái lễ đường để mọi người vào trong đó theo thứ lớp. Thì có chùa thì người ta rất là organize Tổ chức rất là chặt chẽ Thì người ta sắp xếp bồ đoàn tọa cụ Hay là những chiếc ghế rõ ràng phân biệt Để mọi người ngồi vào đó không có lộn xộn Còn có những nơi người ta không có nhiều cái sinh hoạt Hoặc không đủ nhân sự Hoặc chưa được sắp xếp việc đó Thì người ta như vậy thôi chứ cũng không có một cái quy ước Nếu nơi nào có sự sắp xếp thì tự nhiên mình thấy đâu nó vào đó. Còn không có sự sắp xếp thì mình thấy nó hơi lượm thượm một chút mà thôi. Chứ không có cái gì đúng cũng không có cái gì sai. Không phải là mình ngồi lẫn lộn như vậy là không tốt. Nhưng mà nếu mình sắp xếp rõ ràng thì người ta đi vào người ta dễ dàng người ta ngồi hơn. Ta biết à nam mà ngồi mé này, nữ ngồi mé kia. Mà có khi người nam ít quá mà phân biệt như vậy rồi thôi cái này. bên nam Âm thịnh dương suy Phải không? Thành thử đôi lúc người ta biết được Cái chỗ người ta đạo tràng đó Người nam rất ít thì người ta chỉ để Một người vài người nam ngồi trước Đa phần là chia đều hai bên Nó tùy theo hoàn cảnh Còn chừa cái khoảng giữa Là để mình đi lên đi xuống Khi mà hành lễ cho dễ dàng Đặc biệt là ở khoảng giữa Của chánh điện đó là vị trí Của trụ trì Mình là Phật tử tại gia Hay là những vị xuất gia mà Đến thăm chùa người khác Mà giữ đúng lễ cũng không bao giờ đứng giữa chánh điện Ví dụ ở trên dù trên này đi Đứng ở dưới này thì được Chứ còn mà bước lên trên ngay giữa trên này là không được Tại ở trên này vị trí này đã phân biệt thành một cái nơi như thế này Là vị trí trên này chỉ có những vị lớn Những vị trụ trì Đặc biệt là ở khoảng giữa Cho nên là chùa người Hoa đó Người ta rất là rõ ràng Người ta để một cái gối cao ở ngay uh, phía giữa đó Là người ta để cho vị trụ trì Chỉ có vị trụ trì mới được đứng vào cái vị trí đó Khi khóa lễ Và cái cách người ta đeo sâu chuỗi Mình nhìn sâu chuỗi người ta đeo Mình biết vị đó là trụ trì Hoặc là trụ trì của các chùa Đến để làm một cái khóa lễ Các vị đó thường đắp cái y màu đỏ Cái y đó gọi là tổ y Khi mà truyền giới theo Trung Hoa đó Ngoài ba y ra người ta truyền một cái y Gọi là tổ y Nghĩa là y đó được truyền thừa Từ thế hệ này tới thế hệ khác Cho nên gọi là tổ y Và khi vào khóa lễ Mà có vị trụ trì Thì vị trụ trì sẽ đắp y màu đỏ Dù vị trụ trì đó chỉ mới 20 tuổi hay 25 tuổi Người ta vẫn đắp chiếc y đó Bởi vì người ta không nghĩ như mình nghĩ là Làm hòa thượng mới được đắp y Đại y hay là hồng y Nhưng mà vì cái chức Cái nhiệm vụ của người ta đã là một vị trụ trì Thì người ta phải đắp chiếc y đó Và đeo một cái sâu chuỗi dài Tận ở dưới gót Để khi người ta, người ta nhìn vô Trong cái hàng ngũ các vị làm lễ Ta biết đó là vị trụ trì đó Còn theo Phật giáo Việt Nam Mình thì mặt giống nhau hết Thậm chí khiêm cung Không có dám đắp những cái y lớn Thì vô không biết vị nào trụ trì Phải hỏi phải giới thiệu Nhưng mà người Hoa Rất là rõ ràng trong cái Hình thức đó Con rất là vui mừng được Thầy qua đảo Maui Và gặp được Thầy bằng xương, bằng thịt Giảng pháp và giải đáp những câu hỏi để chúng con hiểu rộng Ở chùa và nhà con thường thấy cúng Phật như bông, trái cây, đèn, ngang nước Và những thứ này tượng trưng cho những gì Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật Thường là có sáu thứ để cúng gọi là lục chủng cúng dường. Lục chủng cúng dường là gì? Một là hương tức là nhang, hai là đèn, ba là trái cây, bốn là gì nữa? hả? hoa, năm là đồ, đồ tức là thức ăn á. sáu là nhạc. Tức là chúng ta cúng dường tam bảo cúng dường Phật có 6 thứ. Đèn, nhang, hoa, trái là bốn thứ căn bản mình thường thấy. Thứ năm là thức ăn. Ví dụ như trên bàn thờ Phật Việt Nam á, ngoài à, cái, những bốn thứ đó có chén trà phải không? Có dĩa xôi phải không? Trà xôi là đồ. Còn ví dụ mình mà trong buổi lễ mình hát trảm hương đô đó là nhạc. Sáu thứ cũng giường tâm bảo. Phật mà thuyết pháp xong là chư thiên xuống rải hoa cũng giường. Chư thiên tấu nhạc cũng giường mà nhạc đó không phải là những cái bài nhạc buồn, không phải là những bài nhạc khổ đau mà những bài nhạc có tính cách hướng thượng. cho nên nhạc lễ ví dụ như mình tán đó, lắc chuông, lắc linh nè, có trống nè, có tang nè, có mõ nè, những cái nhạc lễ đó, những khí pháp, pháp khí đó, ta thỉnh lên đó, đó là một hình thức nhạc đó, nhạc lễ để tán thán để cúng dường. thì cúng dường Phật có sao không? Chúng ta gọi là lục chúng thành tựu Hương á Là tượng trưng cho giới Vì hương là thơm Hương mà sông lên Thì thơm ngát Cũng như vậy Một người đạo hạnh Hương đức hạnh của họ tỏa ngát Cho nên Kinh Pháp Cú mới có câu á, Tất cả các thứ hương Không hương nào bay được ngược gió Chỉ có hương người đức hạnh Bay ngược gió bốn phương Vì vậy cho nên thắp cây hương để nhắc nhở mình về vấn đề hương đức hạnh Đó là một ý Ý thứ hai khi quý vị thắp hương thường là thắp mấy cây Ba phải không tượng trưng cho giới định tuệ Nhưng mà thật sự ra trong định có tuệ, trong tuệ có định có giới Chỉ cần thắp một cũng đủ Cho nên chúng ta thắp một cây hương cũng đủ Vì một mà có ba Cái điều thứ ba để chúng ta quán về cây hương quý vị nhìn thấy cái gì sông lên Khói cái gì rơi xuống cho phải không cũng như thế cây hương thấp lên là để nhắc nhở mình nếu tâm mình rỗng rang nhẹ nhàng thì như làn khói bay lên nếu tâm mình nặng nề thì như trơn rớt xuống thấp một cây hương thôi mà đầy đủ nhiều cái ý nghĩa trong đó bây giờ nói tới hoa hoa đẹp không ai cũng thích vậy thì chúng ta phải học hẳn như hoa đến đâu cũng tươi mát nhẹ nhàng bên cạnh đó hoa còn nhắc nhở chúng ta một ý nghĩa gì vô thường đẹp đó xinh đó nhưng mà rồi héo tàn cũng không xa hoa kia đẹp nên mà hoa mau tàn tả bướm lịch xinh nên bướm bị ép khô khuyên ai chớ có mơ hồ soi gương qua bướm để tô điểm mình Vậy cấm hoa hay ý nghĩa Một là vô thường Hai là đến với nhau như những nét đẹp của hoa Đối với bình hoa thì bên này là gì? Dĩa trái cây phải không? Trái cây là tượng trưng cho nhân quả Vì chúng ta thường gọi trái là quả Trồng quả cam ra trái cam Trồng quả táo ra quả táo Như vậy thì nhắc nhở chúng ta đừng quên đạo lý của nhân quả Rồi có nhiều người nói đông bình tây quả Vậy đông ở đâu mà tây ở đâu Đông bình tây quả là một câu nói Để biểu tượng cho hai cái đối lại Bất cứ mình để bình ba bên nào Thì bên kia là bên trái cây Ý của người ta muốn nói đông bình tây quả Là như vậy đó Tức là hai cái đối lại Và nếu mà còn đối lại là gì Hoa là nhân Mà trái là quả Nhân quả đồng thời Cho nên khi trưng trái cây á Không có được để lè phè Nếu bốn trái thì phải kiếm cái dĩa nhỏ Đôm ba trái ở dưới Một trái ở trên Chứ không có bốn trái, năm trái Mà kiếm cái dĩa bự rồi để nó lè phè Nó lăn tới lăn lui vậy nè Là quả này lung lay dễ rớt Trưng trái cây là phải đôm cao lên Để biểu tượng rằng mình tu hành Và mong muốn quả mỗi ngày Mỗi thăng tiến Quý vị hiểu được ý đó không Đèn hai cây là tượng trưng cho trí tuệ Phật và trí tuệ chúng sanh ngang nhau Cho nên đó, trên bàn Phật để hai cái đèn Trí tuệ của Phật và trí tuệ chúng sanh giống nhau Cho nên nhìn vô cái bàn thờ của, của Phật giáo đó, Là chúng ta thấy được cả cái đạo lý, giáo lý căn bản hướng dẫn Một Phật tử hướng tâm, nhân quả, giới tháp, trí tuệ cho nên để một cái bàn thờ không hề có mê tín nếu chúng ta hiểu được đạo lý và bất cứ chúng ta làm việc gì mà nếu chúng ta hiểu việc làm của chúng ta thì việc làm đó tự nhiên trở thành ra trí tuệ chứ không hề mê tín mình tin mà không hiểu mới mê còn tin mà hiểu thì tính chứ còn không phải là mê và nếu tin mà không hiểu mà cứ làm hoài mà càng làm càng đắm chìm thì gọi là cuồng tính Mê tính chứ không phải là chánh tính Hay là chân tính Để Pháp Hoài giải thích sơ Qua cái ý nghĩa nhang đèn trên bàn thờ Con có một câu hỏi Khi mình thỉnh Phật Bất cứ tượng Phật nào Con nghe người ta bảo Gửi chùa để khai quang điểm nhãn Nhưng có người nói rằng Không có thầy cô Người nào dám khai quang điểm nhãn Phật hết Vì Phật là người toàn giác Cao siêu nhất Vậy ai dám khai quang Làm việc đó Xin thầy khai thị cho chúng con hiểu Thưa đại chúng Cái từ mà khai quang điểm nhãn đó Khai quang Nghĩa là mở Ánh sáng Điểm nhãn là chấm con mắt Đó là theo quan điểm Người xưa là bởi vì cái tượng Phật Người ta làm tượng Ở ngoài tiệm là mình mang về Cái tượng này chưa được Cái sự gia trì của Chư Tăng Mở ánh sáng Mở mắt Để mà coi như là cái tượng này trở thành một tượng Có giá trị Nhưng mà nếu mình hiểu theo cái nghĩa thường á Là mình làm sao dám khai quan điểm nhãn Phật Phật phải là người khai quan điểm nhãn cho mình Nhưng mà bây giờ á Pháp Hòa sẽ thưa đại chúng là Khai quang điểm nhãn cho mình chứ không phải cho tượng Phật Thôi vào ví dụ vậy nè Bây giờ quý vị đem tượng quan âm lên nhờ thầy khai quang Thì thầy cầm bức tượng này lên Thì thầy mới hỏi chứ Cô biết tượng này tượng gì không? Nói dạ tượng quan âm Cô có biết quan âm tượng trưng cho hạnh gì không? Dạ hạnh từ bi Hay là tới là dạ con biết Quan âm mà phù hộ cho mạnh giỏi Bắt đầu thầy mới nói nè Đức quan Âm tượng trưng cho hạnh nhẫn nhục Tượng trưng cho hạnh lắng nghe Mình thờ Đức quan Âm Là mình phải học hạnh của Ngài nhẫn nhục và biết lắng nghe Bình cam lộ là tượng trưng cho nhẫn nhục Cành dương liễu là tượng trưng cho tinh thần uyển chuyển tùy duyên trong mọi nơi mọi lúc Cái ấn mà Ngài bắt Là tượng trưng cho sự kiên trì Cô thờ Đức Quang Âm Cô nhớ học hạnh Đức Quang Âm dũng mãnh, kiên trì, nhẫn nhục, từ bi Ồ vậy hả thầy Hôm nay con biết được cái nghĩa đó rồi Con xin học theo hạnh của Đức Quang Âm Vậy mình có khai quang cho cô đó chưa Mình đã điểm nhãn cổ chưa Vậy khai quang điểm nhãn cho ai Cho tượng Phật hay cho người thờ À Khi mình cầm một cái vật lên Cái vật đó mình cầm trên tay Mình lấy cái tâm mình ấn vô cái vật đó Gọi là tâm ấn vật Tâm của mình ấn vô cái vật đó Rồi mai mốt mà mình cầm cái vật đó lên á, Mình nhìn cái vật mình nói vật ấn tâm Bây giờ phát qua ví dụ Quý vị đi đảo Hawaii khóa tu Ngày mai là hết tu Và được giọng dù Đi chơi Đi dạo ở đâu đó Thấy một cái món hàng Thấy món hàng Nhớ tới người bạn Vậy thì khi thấy món hàng mà nhớ người bạn Thì cái đó gọi là gì Vật ấn tâm Tâm mình có người bạn Thấy món hàng đó nhớ người bạn Thì là vật ấn tâm phải không Mua món hàng đó về Cầm lên tặng bạn Tôi đi chơi ở đảo Tôi gặp cái này tôi nhớ chị Tôi mua món quà này để tặng chị, người bạn đó cầm món quà đó lên, kỷ niệm cất. Mai mốt người bạn đi ngang món đó, chị, cái này á, chị bảy chị cho tôi nè, tội nghiệp, đi chơi mà nhớ tôi. Vậy thì cái món hàng đó là vật ấn, vật ấn tâm. Khi mình mua tặng cho bạn là tâm ấn vật, bạn của mình nhận món quà nhớ tới mình là vật ấn tâm. Quý vị cầm cái tượng Phật lên nhờ thầy chú nguyện Thầy cầm vật lên thầy lấy tâm thầy ấn vào đó Là thầy lấy tâm ấn vật Ai muốn khai quang tượng nào Pháp Hòa cũng khai hết á Nhưng mà mình nói cho người ta hiểu được cái ý nghĩa của thờ tâm mở ánh sáng ta lên Thầy ơi thầy chú nguyện dùm con thần tài thổ địa Cô biết thần tài là cái gì không Là ông thần giữ tiền Cô biết thổ địa là gì không? Là ông giữ đất Đất là nhà cửa Tiền là của cải mình làm ra Nhớ Có tiền giữ cho kỹ Đừng có xài phung phí Nhà mình mà yên ổn Thì tiền của nó còn Vợ chồng yên ổn là nhà cửa còn Đất đai còn Tiền của còn Vợ chồng mà rung rinh là đất phân hai Tiền của phân hai Thờ thần tài thổ địa Thổ địa là mình Mình là người giữ của Đất mà còn là Tại vì thổ xanh kim Thờ thần tài thổ địa là biểu tượng cho Ngũ hành Thổ xanh kim Đất xanh vàng Đất xanh ra tiền Tâm này mà vững thì tiền nó xanh Cô hiểu được ý nghĩa thờ thần tài thổ địa chưa Dạ con hiểu rồi Vậy mình khai quang cho cô chưa Điểm nhãn cho cô chưa Hai quan điểm nhãn phải khai tượng Phật mà khai người thờ, Anh thờ mà anh không hiểu gì hết thì càng thờ anh càng tối tâm chứ không có phát quan được. Cho nên ai mời pháp hòa tới tiệm cúng và cũng đi nữa. Đi tới tiệm cúng mở khai trương giảng cho họ nghe ý nghĩa khai trương, pháp nào cũng là pháp Phật, nếu mà mình đem mình biết đem pháp Phật mình ấn vô trong cái Phật đó thì Phật nó thành ra pháp hết. Vậy quý vị hiểu được khai quang điểm nhãn không? Nhưng mà thường mình nói thầy ơi nhờ thầy chú nguyện giùm con Thật sự ra có kinh gì gọi là kinh chú nguyện đâu Nhưng mà thầy gia trì vô đó bằng cái tâm của người bị tu đó Xin Bồ Tát quan Âm Gia hộ cho Phật tử thỉnh tượng Phật về thờ Phát tâm từ bi Phát đại trí tuệ Nhẫn nhục, nhu hòa Bình an trong cuộc sống Tất cả những thiện lành gì Mà mình muốn giá trì cho người Phật tử đó Mình chú vô đó Là chú nguyện chứ gì đâu Chứ đâu có bùa phép gì đâu Cho quý vị mà đi thăm bệnh á Vô thăm bệnh là thường mình lấy tay Mình áp lên tay người bệnh phải không Có không Ờ Trời bác vô đây lâu chưa con đâu có hay bác bệnh Bữa nay đi chợ gặp chị bảy chị nói <cười> Bác bệnh con đi thăm bác Nói mà lấy cái tay xúc chạm lên Cái đó là một cái ấn đó Cái đó là một cái ấn đó Con kính chúc thầy pháp thể an khang Chúng sanh vị độ chứ không phải vị độ nha Khi mà viết chờ, chữ vị là dê đê là dễ độ, còn viết thành chữ vị là vi y ngắn đó là chữ vị này là không thể được. Nên con chúc thầy pháp thể kinh an chúng sanh vị độ nghĩa là độ độ được ai hết. Có một cái cô đó cổ viết cho và cái thơ. Thì cuối thơ của nó con kính chúc thầy pháp hòa vô minh muôn năm. <cười> <cười> <cười> vô minh đó. Con có câu hỏi xin Thầy cho con được biết Khi bắt đầu vô kinh và đọc chú Đại Bi rồi Thì mình ngồi yên tại chỗ mình tụng Không được đứng dậy đi qua đi lại Vì có người nói tụng chú Đại Bi Là mời các long thần ngộ pháp chứng minh Và người khuất mặt Đến à, tụng kinh với mình Vậy khi đứng lên đứng xuống là bước qua mình Bước qua mình vô hình vô, à, Bước qua bước lại Vô tình đạp lên người khuất mặt Đúng không Thầy có gì tự con tránh không tái phạm. Hiểu câu hỏi không? Nghĩa là khi mình tụng kinh mình bắt đầu tụng chú Đại Bi rồi là mình mời Phật, mời Bồ Tát, Long thần hộ pháp các vị khước mặt ngồi đầy dãy trong chánh điện tụng với mình. Cho nên mình phải ngồi yên chỗ tụng không được đứng lên đứng xuống. Nếu mà đứng lên đứng xuống đi tới đi lui là vô tình mình đạp lên những người khước mặt. Hồi nào bây giờ có ai bị hấp chưa? Nếu mà có người nào mà lỡ đi tới lui mà bị tự nhiên đang đi chỗ trống đó ta hất lật <cười> Nó là người khuất mặt ngồi đó Trời ơi, mình làm như người khuất mặt dạy lắm vậy <cười> Ngồi yên cho mình đạp họ. Đây là một trong những ý niệm tà kiến Thưa đại chúng tà kiến nghĩa là những cái thấy sai lệch Chứ không có phải tà ma gì hết chữ tà pháp hòa thượng nói hoài là nó lệch, nó không đúng vậy thôi. Tà kiến nghĩa là những cái cái như vậy nè, đó hình thức vậy đó. Rồi vô tình mình biến đạo Phật bằng những cái hình ảnh như thế này. Mình tụng chú đại bi dù mình có hiểu rằng tất các vị có đến đây với mình thì các vị ngồi trong khắp cõi hư không này đi nữa Các các vị cùng tụng kinh với mình và xin lỗi đại chúng người ta cũng thông minh lắm chứ. Phóng Hòa nói ví dụ giờ Phóng Hòa đang ngồi chật đây nè, một người muốn đi ngang mình không lẽ mình ống tránh cho người ta đi. Mà người nào mà thấy rồi cũng phải né chứ. Chứ không có cái chuyện mà mình đứng dậy rồi đạp lên người ta. Nói kiểu này là không ai dám đi chùa. Khuất mặt ngồi đông quá lỡ đạp. Rồi ví dụ giờ vị nào mà xin lỗi Người ta muốn đi vệ sinh quá Mà không cho đứng dậy sợ đạp <cười> Lát mình có willing để chùi chỗ đó không <cười> Nguy hiểm lắm á Thôi mình ráng một câu hỏi nữa là xong nha Thưa Thầy trì chú Đại Bi Và chú chủng đề khác nhau chỗ nào Xin Thầy giải thích cho chúng con Quá dễ. Chú Đại Bi khác với chú đại bi, à, chú đại bi và khác với chú chuẩn đề là chú đại bi dài hơn chú chuẩn đề, tụng lâu thuộc hơn chú chuẩn đề. Thưa đại chúng, chuẩn đề nói cho đủ là tô tất đế, bởi vì chữ tô tất đế dịch là diệu thành tựu. chuẩn đề thì có hai nghĩa là vị thi và thành tựu. Vị thi nghĩa là mình có khả năng Thi vi có nghĩa là mình có khả năng Thực hiện những ước nguyện Những lời phát nguyện của mình Cho nên đây là một hình ảnh Của Đức Bồ Tát Do phát nguyện Mà thành tựu Cho nên gọi là diệu thành tựu Phát quả ví dụ nha Hai ni sư về đây đó Ở trên cái đảo này mà lập Cái tu viện, cái một cái chùa như vậy đó Khó không? Khó mà không có lui bước Vẫn tiếp tục phát nguyện Và làm những công việc của mình Cái đó gọi là thi vi Thi vi là giữ vững cái thời nguyện của mình Và cuối cùng Bữa nay thành tựu chưa? Thành tựu gọi là diệu thành tựu Tô tất đế chuẩn đề rồi đó Và vì sao mà mình phát được cái nguyện đó? Vì mình có chân trí Chân trí là gì? Có được cái trí tuệ chân chánh để nhận xét. Cho nên thường người ta tạo đức chủng đề, tạo cái hình ảnh đức chủng đề ở trên giữa có con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba là tượng trưng cho chân trí hay là thật trí. Còn 18 cánh tay là tượng trưng cho những cái hình ảnh gọi là quyền thừa. Nghĩa là vì thấy được việc đó cho nên tất cả việc làm của mình linh động. Cho nên 18 cái cánh tay Mỗi tay cầm một pháp khí cái, cái cái bài thần chú này Được trích trong một cái bản kinh Gọi là Phật Mẫu Đại Chủng Đề Đà Ra Ni Kinh Còn chú Đại Bi á Là một bài chú Được trích trong một quyển kinh Có tên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát uh, Quán Đại Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni kin tên rất là dài và trong đó trước khi nói thần chú này Đức Quang Âm nói rằng á nơi nào chúng sanh bệnh tật đói khổ mà muốn gì con muốn khởi lòng từ bi cho nên nói ra bài thần chú này để giúp cho các vị phát triển tâm từ cho nên nói tóm lại về năng lực thần chú nào cũng giống nhau. Và mỗi bài thần chú chuyên trở một pháp tu Chú chuẩn đề để giúp cho mình thành tựu được những ước nguyện của mình Như cái ước nguyện mình muốn Còn chú Đại Bi là giúp cho mình phát triển tập từ Cho nên mở đầu cái lời là thiên thủ thiên nhãn Vô ngại Đại Bi tâm đà ra ni Thiên thủ là ngàn tay, thiên nhãn là ngàn mắt Vô ngại đại bi tâm Nghĩa là tâm không còn có gì ngăn ngại nữa Thì tất cả sự ngăn ngại đó Được chuyển thành Đà-ra-ni hết Tại sao? Vì Đà-ra-ni có ba nghĩa Đà-ra-ni là vô ngại Đà-ra-ni là tổng trì Tổng trì là gì? Tổng cất tất cả Pháp trì tất cả nghĩa Mình gồm thâu tất cả các Pháp Mà mình hành xử tất cả các pháp Tùy theo cái hoàn cảnh của chúng sanh Chứ gọi là Đà Ra Ni Cho quý vị trì thần chú nào cũng được Thần chú chủng đề Giúp cho mình thành tựu Những ước nguyện của mình Thật ra bài thần chú nó chỉ có mấy câu thôi Nam Mô Tát Đa Nẫm Tam Miệu Tam Bồ Đề Câu Chi nẫm Những câu đó chưa phải là chú Câu đó chỉ là tán dương là biểu tượng Câu chú chỉ có một câu thôi Án, chiếc lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha Đó là tâm chú của chuẩn đề Mỗi bài thần chú nó dài lắm Nhưng mà nó có một câu tâm chú cuối cùng Mà cái câu tâm chú là câu quan trọng nhất Chúng ta nếu hành trì thì trì câu đó đã đủ Thí dụ như nguyên bài chú Lăng Nghiêm á Tâm chú của Lăng Nghiêm là cái câu cuối cùng Án a na lệ, tỳ xá đề, ra bạc xà ra đà rỉ Bàn đà bàn đà nể bạt xà ra bán ni phấn hổ hồng Đô lôn phấn ta bà Còn cái câu chú Đại Bi á, Tâm chú của nó là gì Án tất điện đô mạng Đa ra bạc đà dạ ta bà ha Còn tất cả câu trước Từ nam mô hát ra rắc na ra ra dạ da Đó đó là những câu ca ngợi Tam bảo tán dương Phật Pháp tăng Cũng như là những cái pháp thân Của Đức Quang âm Còn câu thần chú cuối cùng Mới là tâm chú Chú Diật sư cũng vậy. Cái câu tâm chú của chú Diật sư là án bể sắc thể, bể sắc thể, bể sắc xả tâm một yết đế xoa hà. Mình trì nguyên bài cũng được, mình trì chỉ cái câu tâm chú đó cũng được. Còn bốn câu đầu á, thể thủ uy ê tô tất đế, đầu diện đảnh lễ thất câu chi, nhớ bài đó không? Ngã chim xưng tán đại chuẩn đề, duy nguyện từ bi thùy gia hộ. Và bốn câu đó là bốn câu tán dương đức chuẩn đề. Của Ngài Long Thọ Khi Ngài trì cái mật pháp đó Ngài đã nói lên bài kệ đó Để tán dương đức chủng đề Cho nên cái bài đó là của Ngài Của Tổ Long Thọ Ngài viết ra để tán dương bài thần chú Tán dương đức chủng đề Câu hỏi cuối Hàng Phật tử chúng con Quy tâm Bảo phải giữ gìn năm giới Và có cần phải thọ Bồ Tát giới hay không Thưa không cần năm giới là đã đủ Còn mình muốn thọ thêm thập thiện Bồ Tát giới Đó là phát tâm thêm Chứ tất cả nền tảng tu tập Năm giới là đã đủ Lá cờ Phật giáo có mấy màu Năm màu Năm màu của lá cờ Phật giáo là tượng trưng cho Năm giới mà tất cả quý vị thọ Còn năm cái màu phía dưới Năm cái ở trên là Năm giới còn tượng trưng cho năm châu Nếu năm châu này Mà thực hiện được năm giới Thì một Tổ thành một cái toàn thể Một cái địa cầu, một cái thế giới bình đẳng cho nên có năm cái màu phía dưới Năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới là đại đồng, là tổng thể Năm ở trên là năm châu và năm giới Nếu trong năm giới và Bồ Tát giới mà mình đã thọ mà luôn phạm lỗi thì có nên không? Cái này khỏi trả lời mình biết rồi, phải không? Kính quý vị, tất cả chúng ta là cư sĩ hay tu sĩ mà ở giới đó, chúng ta làm hai điều. Quý vị nhớ đây là hai điều chúng ta cần làm trong khi hành trì giới. Một là tác trì, hai là chỉ trì. Hay nói cách khác, mình phải có chỉ trì và tác trì. Thế nào là chỉ trì? Chỉ là dừng. Trì là gìn giữ, mình phải giữ cái việc không nên làm, ví dụ như không sát sanh, không trộm cắp, Không tà hạnh, không nói dối Cái không làm đó gọi là chỉ trì Còn bây giờ tác trì nè Phóng sanh, bố thí, chánh hạnh, ái ngữ Sống đời sống an lành, không rượu chè cờ bạc Cái không làm, cái ác không làm là chỉ trì Cái thiện cần làm thì gọi là tác trì Đó là tinh thần của người Phật tử Phải chỉ trì và phải tác trì Tác trì là phải làm lành Chỉ trì là phải bỏ, bỏ ác. Thế thì chúng ta thực hiện lời Phật dạy bỏ ác làm lành chưa? Được không? Được. Cái gì xấu ác không làm là chỉ trì. Cái gì mà thiện lành mà làm là tác trì. Mà người nào có chỉ trì có tác trì là người đó có giữ giới. Dù quý vị chưa ai thọ giới quy y, nhưng tự chân tự trong tâm mình vẫn biết ác không được làm, đã là giữ giới rồi. Cho nên đừng sợ quy y. Ngày nào mình thở giới quy y chỉ là cái lễ Để để làm gì Để hợp pháp cho mình trở thành một Phật tử thôi Chứ thật sự trong đời sống hàng ngày Mình đã từng bỏ ác làm lành rồi Hôm nay phát nguyện để chính thức Để cái đó nó đi vào trong tâm thức của mình Lỡ vô thường nó đến Mình không sợ gì Cái thiện lành đã tác động trong tâm thức của mình Cho nên quy y á Hồi nhỏ đó không biết gì hết lớn lên có ý thức phải quy y, phải làm lễ lại để cái pháp quy y nó tác động trong tâm thức của mình. Rồi có nhiều vị sẽ nói rằng thôi quy y rồi mất tự do, quy y rồi làm sợ tội. Quy y làm có tội, bỏ không quy y làm không tội à? Nhưng mà quy y rồi á lỡ cũng muốn làm á cũng nương tay. Cũng biết cái gì mà tội lỗi để mà còn dừng lại kịp thời. Thời chúng ta hết giờ.